Cảm ơn các bạn rất nhiều Còn bây giờ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tin nhắn báo đến là số của Dương Tôi mở ra xem Cậu ơi nhắn ra ngoài tôi muốn nói chuyện với chị Bàn tay tôi bấm định soạn lại tin nhắn Nhưng rồi lại xóa đi Lấy áo khoác mặc vào người rồi cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy Dương đang đứng dựa vào xe ở đằng kia, tôi bước đến. Có chuyện gì thì chú nói nhanh đi, tôi còn phải làm việc. Lên xe đi. Tôi đang bận, có gì chú nói luôn ở đây đi. Dương không nói gì, mở cửa xe để người tôi vào khóa chặt cửa. Chú định đưa tôi đi đâu? Sự im lặng của Dương càng làm cho tôi thêm đáng sợ. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như thế này, không quan tâm đến câu hỏi của Dương. Tôi nhấn mạnh chân ga lái về phía trước. Tốc độ xe quá nhanh làm tôi sợ bám chặt vào ghế. Chú có thể chạy chậm lại được không? Tôi sợ. Cậu ta giảm tốc độ nhưng vẫn không nói gì. Cứ thế chạy thẳng về phía trước. Chú có thể nói gì đó được không? Bất ngờ Dương bẻ tay lái tấp xe vào lề đường. Quay sang nhìn tôi hỏi, ánh mắt chờ đợi. Chị có tin tôi không? Tin chuyện gì? Về châm và cái thai. Sao chú lại hỏi tôi? Tôi muốn biết trong lòng chị nghĩ gì. Tôi quay mặt về phía trước ánh mắt của Dương. Không liên quan đến tôi nên tôi không mấy bận tâm. Dương xoay mạnh người tôi lại. Nhìn sâu vào mắt tôi tiếp tục hỏi. Có thật là chị không bận tâm? Tôi quay mặt sang hướng khác. Tiếp tục né tránh ánh mắt của cậu ấy. Dương áp tay giữ chặt gương mặt tôi lại. Mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Tim tôi đập liên hồi. Em nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. Tôi... Tại sao em lại ấp úng? Tôi không biết, chú đừng hỏi khó tôi. Tôi hỏi khó hay chính lòng em cũng đang dao động? Tôi không biết, chú đừng hỏi nữa. Tôi về phòng khám đây. Khi cánh tay tôi vừa mở xe, Dương đã nhanh đóng lại. Áp tôi vào ghế, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run run của tôi. Còn tim tôi lại thổn thức. Nhắm mắt từ từ đưa tay chạm nhẹ vào tấm lưng của Dương. Tính từ tiệm bách hóa đi ra trên tay, sách túi đồ. Vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, túi đồ trên tay cô ta rơi xuống đất, tình đứng đơ người ra. Tiếng còi xe làm tôi giật mình vội đẩy Dương ra, ôm miệng quay mặt ra phía ngoài đường. Nhã ơi là nhã, mày vừa làm chuyện gì điên rồ gì vậy? Dương nhỏm sang chỉnh lại dây an toàn cho tôi, cười nhẹ. Tôi đã có câu trả lời từ em. Mặt tôi nhăn nhó tiếp tục nhìn ra ngoài đường không dám quay người lại, hai má cứ thấy nóng sàn hết cả lên. Còn nhiều bệnh nhân chờ tôi ở phòng khám. Tôi đưa em về, quay mặt lại đây. Không, tôi thích nhìn xe. Dương bật cười bởi sự ngại ngùng của tôi. Cậu ta không nói gì thêm nữa cho xe chạy về phòng khám. Châm dọn vào ở nhà Dương ngay luôn trong ngày hôm đó. Mọi người trong nhà không ai để ý đến sự có mặt của cô ta. Ngay cả thím giúp việc. Với cái tính chảnh trẻ muốn làm chủ của Châm không ai ưa cho nổi. Tôi cũng không mới quan tâm đến sự có mặt của cô ta trong nhà. Việc ai người đó làm không đụng chạp đến ai. Ngồi phòng tôi nghe tiếng ồn ào ở dưới bếp nên đi nhanh xuống dưới nhà. Vừa xuống đến cầu thang đã nghe tiếng châm đang la mắng thím giúp việc. Bà nấu ăn cái kiểu gì thế? Mặn thế này ai mà ăn cho được? Muốn con tôi còi cọc suy dinh dưỡng phải không? Tôi nên vừa ăn rồi mà. Nếu cô thấy mặn thì để tôi nấu lại tô khác. Thôi dẹp đi. Đang đói chờ bà chắc rụng xương ra ngoài mua cho nhanh. Giờ cũng đã khuya. Cô bảo tôi đi đâu mua bây giờ. Cô chịu khó đợi tôi một lát, tôi nấu nhanh lắm. Trầm hất tô hủ tiếu trên tay thím giúp việc dối nền nhà. Cả nước và cái bắn hết vào chân thím ấy. Cũng may nước không nóng lắm, nên chân thím cũng chỉ hơi ửng đỏ. Tôi bảo bà đi mua thì đi đi. Đứng đây trả treo, muốn nghỉ việc hả? Nghỉ việc hay không cũng chưa đến lượt cô quyết định đâu. Trầm quay lại nhìn thấy tôi, cô ta biểu môi đứng khoanh tay vẻ xem thường. Làm gì mà chị nói khó nghe thế? Tôi nói khó nghe sao bằng cô. Cô cũng đừng làm khó thi mấy quá chứ. Châm xoa xoa bụng, sữa hơi vào cái thai. Tôi có làm gì khó đâu, chị cũng thấy rồi đấy. Bầu bị nên tôi ngán thèm ăn. Không ăn là tôi khó chịu không ngủ được. Làm ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi ai chịu đây? Nếu cô khó ngủ, thì lên phòng tôi tiêm cho một mũi sẽ ngủ được ngay. Cô yên tâm, tôi là bác sĩ mà. Chị bị điên à? Châm lừa mắt nhìn tôi, tức giận bỏ lên trên phòng. Còn không quên quay lại lớn tiếng với thím giúp việc Phá sữa đem lên phòng tôi, nhanh đi Tôi quay sang nói với thím ấy Thím chịu khó chiều cô ta một tí nhé Phận người ở, những việc như thế này tôi quen rồi cô nhã Chịu thiệt cho thím rồi Người tốt nhưng cô nhã đây nhất định sẽ gặp được nhiều may mắn Thôi, thím cũng tranh thủ ngủ sớm nha Con lên phòng với pin À, cô nhã này Tôi thấy cậu Dương, cậu ấy quan tâm đến cô lắm đấy Nhắc đến Dương tôi lại giật mình. Ngay cả thím ấy cũng nhìn thấy điều đó sao? Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tự nhiên con lại thèm bún riêu. Sáng mai thím nấu món đó ăn nhé. Thím Hoa cười hiền gật đầu. Cô nhãn thèm thì mai tôi sẽ nấu cho cả nhà ăn. Cô đi ngủ sớm đi nhé. Vâng, cảm ơn thím. Sáng sớm Dương đã dậy sớm chạy bộ. Gương mặt tươi hẳn hơn mọi khi. Người ta nói không sai. Khi đã yêu nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Nhìn thấy Dương ở ngoài sân đang đi vào Trâm nhanh đứng dậy dóp một ly nước Đi ra đưa cho Dương Anh mới chạy bộ về à Uống nước cho đỡ khát Không một cái nhìn Dương lướt qua Trâm thẳng đi vào nhà Đối với anh ta Sự có mặt của Trâm trong căn nhà này Là dư thừa Bàn tay Trâm bóp chặt ly nước tức đến muốn nghẹn Cô ta biết dù có thế nào Cũng không thể làm Dương quan tâm đến mình như ngày xưa Trong mắt anh ta bây giờ Chỉ có an nhã Càng nghĩ Trâm càng thấy tức nhưng cũng phải đánh liều Biết đầu may mắn qua được vụ này, đến khi đó chính thức làm con sâu nhà này, thì cô ta như được đổi đời. Vừa đi xuống cầu thang, tôi vừa buộc lại bóc lên, không để ý Dương đang đi lên nên đâm phải cậu ta. Nhớ lại chuyện hôm qua tôi vẫn còn ngượng, nhanh né sang một bên đi xuống. Dương lại bước sang đứng trước mặt tôi, tôi nhanh né ánh nhìn của cậu ấy. Sao mặt em căng thẳng vậy? Tôi nhìn trước nhìn sau không có ai mới quay sang nhắc nhở Dương. Chú xưng hồ cho đúng để mẹ nghe thấy không hay đâu. Dương cười nhẹ trái ngược với sự lo lắng của tôi. Em bận tâm làm gì? Chưa tôi đến phòng khám đón em. Chú đón tôi làm gì? Đi ăn trưa? Thôi không cần đâu. Tôi ăn cơm hộp được rồi. Tôi bảo sao thì em nghe vậy không được cãi. Từ bao giờ tôi phải nghe lời chú vậy? Từ bây giờ em có ý kiến gì sao? Hay muốn tôi nói lớn hơn? Chú... Em mới đổi màu sao à? Sự để ý từ cái nhỏ nhạt của Dương làm tôi ngựa ngùng. Cứ mỗi lần như thế, hai má cứ đỏ ửng, tim cũng đập liên hồi. Chú hỏi làm gì? Tránh cho tôi đi xuống. Đẹp đấy, tôi thích. Kệ chú. Tôi sợ cứ đứng nói chuyện như thế này. Mẹ chồng tôi nhìn thấy sẽ không hay, nên quay người đi về phòng, không bận tâm đến cậu ấy nữa. Chầm đứng góc bếp, nghe và nhìn thấy tất cả, tức muốn lộn ruột nhưng mà không làm gì được. Có Dương ở nhà, cô ta không dám làm càn. Bệnh nhân đến khám khá đông nên tôi làm việc quên cả thời gian, cũng không để ý đến điện thoại. Có lẽ Dương gọi thấy tôi không bắt máy nên mới đi vào trong phòng khám. Em vẫn chưa xong sao? Chú đi ăn đi, đừng chờ tôi. Còn vài người nữa tôi phải khám luôn chưa xong. Em cứ làm việc của mình, tôi chờ được. Làm không kịp nghỉ tay nên cũng không muốn đôi to với Dương. Mà có nói thì chắc gì cậu ta đã chịu nghe, vẫn cứ thích làm theo ý mình. Về điểm này thì khác hoàn toàn với Tùng. Anh em sinh đôi Nhưng chỉ giống nhau về khuôn mặt Về tính tình thì hầu như trái ngược nhau Ơ thằng quỷ Sao mày ở đây Không cần quay lại nghe giọng cũ biết là tú Dương bỏ tờ tạp chí xuống bàn Dóc một ly trà uống một ngụm Mày đến được tại sao tao không Mày bị bệnh à Không Không bệnh đến phòng khám chi ba Thế mày đến làm gì Mời nhã đi ăn chưa Về đi Khùng hỏi ba tự nhiên bảo về Nhã đi với tao rồi Hai người đi đâu? Đi đâu hỏi làm gì? Nhìn thái độ của thằng bạn thân hôm nay thấy khác khác Ngay cả cách xưng hô cũng thấy lạ Tú đâm ra nghi ngờ Dương, mày ra đây nói chuyện với tao một lát Mày cứ nói tao nghe Ở đây phòng khám của Nhã Tao không muốn ổn nào Ok, ra ngoài đi Dương đi trước, Tú nối bước theo sau Ở một góc trống hai người đàn ông mặt đối mặt Tú gương mặt nghiêm túc Không còn đùa dỡ như mọi ngày Nhìn Dương hỏi thẳng Mày yêu Nhã đúng không? Đúng. Mày biết mình đang nói gì không Dương? ta biết mình đang nói gì và làm gì. Mày đừng quên nhã là chị dâu của mày đấy. Thì làm sao? Pháp luật nào cấm? Mày thôi cái tính ngông cuồng đi. Mày biết tao thích nhã mà. Bạn bè chơi gì kỳ vậy? Không phải ngay từ đầu. ta đã bảo mày dẹp đi cái suy nghĩ đó rồi sao? Sao không chịu nghe? Tú mặt nhăn nhó như vừa bị ai đó cướp đi món đồ mà mình yêu thích. Ai biết mày cũng yêu nhã? Sao không nói sớm để tao khỏi phải mơ mộng? Thế mày nghĩ chuyện này dễ nói ra sao? Nhường nhã cho tao đi Năn nỉ mày đấy Không có nhã chắc tao chết mất Dương cốc vào đầu Tú Bạn bè chơi thân bao nhiêu năm Nên anh ta không còn lạ gì Mày bớt trả chân lại Tú ngã đầu ra sau cười lớn đùa giỡn Thằng quỷ Tao diễn giỏi thế mà cũng nhận ra Mày thì ngày bữa gì Diễn chung cho vui Nhưng mà tao thích nhã là thật đấy Kệ mày nói với tao làm gì? Cái thằng Mày mà không phải bạn tao nãy giờ no đòn Mà mày thương nhã thật đấy à? Hỏi thử Ghê người đang yêu có khác Rồi tính sao với bà già mày đấy Chưa vội cứ từ từ thôi ta thấy chuyện tình này căng à Chuyện gì cũng có cách giải quyết Mày khéo lo Thôi tao vào đây mày về đi Biết rồi Ở lại thêm khó chịu chứ làm gì Về đây Ôi nhã của tôi thế là vỡ mộng một cuộc tình Tôi cứ nghĩ chờ lâu quá nên xương đã đi cũng đã qua giờ trưa nên cũng không muốn ăn gì. Nằm trên ghế chợp mắt một chút cho tỉnh táo để chiều còn tiếp tục khám cho mọi người vì lịch hẹn còn rất nhiều. Em mệt lắm sao? Nghe tiếng Dương tôi giật mình ngồi bật dậy sửa lại đầu tóc. Chú chưa đi sao? Tôi chờ em. Chú chờ tôi làm gì? Vì sao tôi chờ em biết rõ mà? Chú cứ thế này tôi rất khó xử. Tôi có làm gì đâu mà em khó xử em thích ăn gì? Tôi không muốn ăn, không muốn cũng phải ăn, đi thôi. Dương nắm tay tôi kéo đi, ở phòng khám này còn có vài bé y tá nên tôi không muốn ai bàn ra tán vào. Thủ tay lại tôi đi sau Dương, tôi tự đi được. Vào nhà hàng, Dương gọi ra biết bao nhiêu là đồ ăn, tôi nhìn thôi cũng đủ tróng mặt. Ăn làm thế nào cho hết một bàn đầy này? Sao chú gọi nhiều thế? Tôi với chú ăn làm sao hết? Không biết em thích ăn món gì nên cứ gọi hết ra. Sao chú không hỏi tôi? Tôi muốn quan sát và hiểu em nhiều hơn. Em ăn đi. Dương càng quan tâm tôi bao nhiêu. Tôi càng lo lắng bấy nhiêu. Tôi sợ con tim này không còn đủ cứng để chống chọi với những cung vật cảm xúc đang hàng ngày tấn công một cách mãnh liệt. Tôi sợ làm Dương bị tổn thương khi hình ảnh của Tùng vẫn còn trong lòng tôi quá lớn. Chú Dương này! Tôi nghe. Chắc chú cũng biết tình cảm tôi dành cho anh Tùng như thế nào phải không? Thầy Dương đang bóc bỏ tôm cho tôi cũng khựng lại. Cậu ấy nhìn tôi khẳng định một cách dứt khoát. Anh Tùng đã là quá khứ, tôi chỉ cần biết hiện tại. Và hiện tại tôi yêu em, thế là đủ. Lời đó yêu được phát ra từ miệng Dương. Tôi nghe sao dối vời, cảm xúc lẫn lộn. Tôi phải làm gì để tốt cho cả tôi và Dương. Ai có thể cho tôi một đáp án toàn vẹn. Hôm nay Chủ nhật, tôi nghỉ không đến phòng khám, muốn dành một ngày cuối tuần trọn vẹn cho con. Từ sớm đã thấy Dương lái xe ra khỏi nhà, tôi thấy cũng thoải mái hơn một chút. Ở nhà cứ đụng mặt nhau thế này, hơn nữa cậu ấy lại không thận trọng trong cách sương hô. Tôi sợ mẹ chồng nghe thấy lại không hay. Sửa soạn quần áo chuẩn bị cho pin về bà ngoại chơi, thì nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà. Tôi quay sang dặn pin. Con ngồi đây chơi, chờ mẹ một lát nhé. Dạ. Chạy xuống dưới nhà, thì thấy Trâm đang ngồi bệt xuống nền nhà, bên cạnh là chiếc ly vỡ tan tành Tôi nhanh chạy đến đỡ cô ta. Cô có sao không? Tôi đỡ cô lại ghế ngồi. Châm mặt nhăn nhó đẩy mạnh tôi ra, chống lưng đi đến ghế ngồi. Mới sáng sớm mà bà giúp việc bà đi đâu rồi? Để con bầu này phải đi pha sữa. Châm biết mẹ chồng tôi không có ở nhà. Đi lên chùa từ sớm nên mới dám lớn tiếng dạo ai như vậy. Cô ta bổ bí tôi cũng không chấp làm gì. Lỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến cái thai thì tội cho đứa bé trong bụng. Cô ngồi đó đi, để tôi pha giúp cho. Chị pha nhanh giúp tôi đi, tôi đang đói. Cô chờ một lát. Bê ly sữa còn đang rất nóng đi ra phòng khách đưa cho châm. Không biết cô ta cố tình hay sơ ý. Mà buông tay làm cả ly sữa rơi trúng vào chân tôi. Cũng may là mảnh vỗ thủy tinh không găm vào chân. Nhưng vì sữa còn đang rất nóng, nên bản chân tôi bị bỏng, đỏ sưng lên, nóng rát đến ru người. Đúng lúc tình đi vào trên tay còn cầm xào hoa quả. Vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đó Cũng nhanh chạy vào hỏi han tôi Chị nhã chân chị có sao không Tôi trả lời nhưng mắt nhìn châm Chị không sao Bồi thuốc là đỡ ngay thôi Châm làm bộ như là mình vô tội Cũng giả vờ hỏi han Chân chị bỏng hết rồi kìa Không phải em cố ý đâu Mà do sữa nóng quá nên em bị tụt tay Tình lên tiếng bênh vực tôi Tôi thấy chị cố ý thì đúng hơn Châm hưởng ánh mắt sắc bén lườm tình Tay chỉ thẳng vào mặt Ai cho mày đến đây? Không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Bữa nay còn dám mò đến tận nhà nữa cơ đấy. Bác gái mời tôi đến nhà, cũng phải được sự cho phép của chị hay sao? Nghe nhắc đến mẹ Dương, Trâm có phần e xè tức đến đỏ mặt, nhưng chưa thể làm gì. Mày được lắm, không đơn giản như tao tưởng, cứ chở đây đi. Trâm mặt hậm hực đi lên trên phòng, tình xìu tôi ngồi xuống ghế. Thuốc chị để ở đâu? Em lấy cho. Ở tủ thuốc đằng kia kìa, hộp màu xanh ấy. Chị đợi em một lát Tình cẩn thận Thoa mỏng một lớp thuốc lên bàn chân tôi Nhìn tay em ấy không dám chạm mạnh Sợ làm chảy lớp bị bỏng mà thấy thương Em biết chưa mà Cũng không quen biết gì đâu chị Hôm bác gái bị ngã xe ấy, Em đi giữa đường bị hư Gặp anh Dương anh ấy đưa em về phòng trọ dùm Chị ra nhìn thấy hay sao ấy Ở đâu chạy ra sẵn mặt em này kia Chị thấy có vô duyên không Tôi cười bởi cách nói chuyện ngô ngây của tình Kệ đi em Mình không làm gì sai thì không sợ. Mà sao chị ta ở đây vậy chị? Bạn gái của anh Dương thật ạ? Cô ta bảo có thai với Dương nên muốn ở lại đây. Bàn tay tình đang thoa thuốc hựng lại vài giây rồi tiếp tục. Con của anh Dương thật à chị? Chú Dương chú ý không có nhận. Chị cũng không biết sao. À thì ra vậy. Đưa pin về ngoại chơi. Ông bà nhìn thấy cháu vui mừng chạy ra đón. Ăn cơm chiều xong tôi và mẹ ngồi tâm sự. Cuộc sống con bên đó như thế nào ổn không? Dạ cũng bình thường mẹ ạ Mẹ chồng thương con lắm Hay là con xin phép mẹ chồng Dọn ra ở riêng cho tiện Lời đề nghị của mẹ tôi Tôi cũng đã nghĩ đến Nhưng nghĩ đến việc mẹ chồng Không ở bên cạnh cháu thường xuyên nữa Chắc bà buồn mà ốm mắt Nên ý định ấy cũng tan biến Nhưng giờ chuyện giữa tôi và Dương đã thế Thêm sự có mặt của Trâm trong nhà Tôi có cảm giác cô ta Muốn kiếm chuyện với mình Việc dọn ra ở riêng có khi tôi phải suy nghĩ lại Từ từ mẹ ạ, để con xem như thế nào Đến tối đưa pin về, mẹ đã gọi sẵn một chiếc taxi cho tôi Ra đến cổng thì ngạc nhiên khi thấy Dương đã đứng ở đó từ bao giờ Nhìn thấy mẹ tôi, cậu ấy đi đến cúi đầu chào nói Con chào bác Ừ, chào cháu Mẹ hướng ánh mắt về phía tôi, vẻ mặt khá tò mò Tôi lên tiếng hối thúc mẹ vào nhà Mẹ vào nhà đi, con về luôn đây Khi tôi đi đến chỗ taxi Dương đã đi đến bế cu Em lên xe đi, tôi đưa về Tôi lít nhìn sang mẹ Bà cũng đang nhìn tôi và Dương Càng làm tôi thêm bối rối Sao chú lại đến đây? Về đi, tôi đi taxi Không quan tâm đến lời nói của tôi Cậu ấy nhòm vào xe đưa cho tài xế taxi Từ 500.000 rồi nói Anh cứ cho xe chạy đi Hành động của Dương làm tôi khá bực mình Nhưng vì mẹ đang đứng nhìn nên tôi đi đến nói nhỏ với cậu ấy. Chú làm cái gì vậy hả? Từ bao giờ chú cho mình cái quyền tự quyết định thay tôi vậy? Nếu như em không muốn bác gái tiếp tục đứng đó nhìn thì lên xe tôi trở về. Cứ đứng đây đôi cò với cậu ấy mãi cũng không giải quyết được gì. Chỉ càng làm cho mẹ tôi tò mò. Chú chờ tôi một lát. Bước đến chỗ mẹ tôi lấy cớ để cho bà không phải thắc mắc. Mẹ chồng con sợ đi đường tối nên bảo chú Dương đến đón pin mẹ. ạ Thôi. Mẹ vào nhà đi, con về luôn đây Ánh mắt mẹ nhìn tôi không tin cho lắm Nhưng bà cũng không gặng hỏi gì thêm Chỉ gật đầu Về đến nhà gọi cho mẹ Dạ con biết rồi, con về đây Ngồi trên xe không ai nói với ai câu gì Tôi vẫn còn bực mình Tay ôm pin, ngủ, quay mặt ra phía ngoài đường Em giận tôi sao? Tôi vẫn giữ im lặng Không muốn nói chuyện với Dương lúc này Em ăn tối chưa? Tôi vẫn làm thinh nhìn ra ngoài đường Em có muốn đi ăn vạt không? Tôi tiếp tục im lặng Dương bẻ lái tấp xe vào lề đường Quay sang nắm lấy tay tôi Sao thế? Tôi thụt tay lại quay sang nói với cậu ấy Giọng khó chịu Chú có thể thôi ngừng để ý đến tôi được không? Không thể, trừ khi tôi hết thương em Tôi làm gì Thì chú mới ngừng thương tôi Có thật là em muốn như vậy? Tôi trả lời ngay nhưng không nhìn đối diện Dương Phải Nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời Cứ thích làm tôi lòng dối bời Thì mới vừa lòng chú đúng không Dương xoa một bên má tôi Ánh mắt cậu nhìn tôi ấm áp như tủng vậy Sặm nhẹ nhàng Làm con tim tôi dao động À nhã em có thể mở lòng với tôi Một chút được không Một chút thôi cũng được Đừng tránh né tôi nữa Đã từ rất lâu rồi Tôi chưa bận tên bên ai nhiều như thế này Nhìn sâu vào đôi mắt của Dương Tôi cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy Phải làm như thế nào mới tốt cho cả hai Tôi không nghĩ có một ngày Dương có tình cảm với mình Đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến Mọi chuyện xảy đến quá nhanh và bất ngờ Khiến cho tôi chưa thể chấp nhận được ngay Cảm xúc trong tôi vẫn còn mơ hồ Tôi... tôi cần thêm thời gian Được bao lâu tôi cũng sẽ đợi Em đưa tay cho tôi Để làm gì? Em cứ đưa tay rồi sẽ biết Tôi đưa tay về phía Dương Cậu ấy đặt vật gì đó vào lòng bàn tay tôi Tặng em Là một thỏi son Ngạc nhiên hơn đây là hãng son tôi đang tìm kiếm Để đặt mua mấy ngày trước Nhưng vẫn chưa được Từ hồi còn là sinh viên tôi đã có sở thích Sưu tầm son và rất thích son Hãng son này tuy khá đắt Nhưng tôi lại rất mê Bây giờ lại đang nằm trong tay tôi Nên lòng có chút gì đó vui vui Sao chú biết tôi thích son này Thương rồi thì sẽ biết thôi Em thích không Tôi gọt đầu cười nhẹ Cứ nhìn ngắm cây son mãi Nhưng cây son này khá đắt, bao nhiêu tiền để tôi gửi lại chú? Tôi tặng chứ tôi không bán. Vậy thì tôi thấy ngại lắm. Nếu thấy ngại thì em có thể tặng lại cho tôi một thứ được không? Chú thích gì cứ nói. Tôi muốn trái tim của em một phần nào đó nghĩ đến tôi, được chứ? Dường cứ công kích vào con tim tôi thế này chắc tôi loạn mất. Tôi trả lời nhưng sợ cậu ấy nghe thấy. Tôi sẽ thử. Dương cởi hạnh phúc cầm lấy cây son trên tay tôi nói Để tôi tô son cho em Tôi thấy ngượng nên cứ viện cớ này kia Thôi, lát về nhà tôi thử sau Chú con trai sẽ biết mấy việc này Quay mặt lại đây Thôi, nhanh lên, quay sang đây Biết tính của Dương cố chấp Nên có nói thế nào cậu ấy cũng không chịu nghe Tôi đành quay mặt về phía Dương Bàn tay cậu ấy chạm nhẹ vào môi tôi Nhẹ nhàng tô son lên đôi môi của tôi Có lẽ khoảng cách gần như thế này, thêm cú chạm nhẹ vừa rồi, làm hai má tôi nóng gian lên. Sao em lại đỏ mặt? Đâu có, mặt tôi trước giờ vẫn vậy. Dương cười nhẹ tỉ mỉ lướt những đường son trên môi tôi. Xong rồi, môi em mướt thật chỉ muốn... Tôi giật mình quay mặt sang hướng khác, độ nóng của hai bên má tiếp tục tăng. Dương lắc đầu tiếp tục cười, càng làm tôi thấy ngại muốn nhảy ra khỏi xe ngay lập tức. Anh chỉ muốn tô thêm thôi mà, em làm gì căng thẳng vậy? Căng thẳng gì đâu, là do chú tự nghĩ vậy. Cũng trễ rồi, về thôi, không mẹ lại trông. Dương khá thích thú mỗi khi nhìn thấy ăn nhã ngại ngùng như thế này. Mỗi lần như thế, hai má của nhã đỏ ửng lên. Nhìn rất đáng yêu, chỉ muốn bảo vệ mãi thôi. Được rồi, không chọc em nữa, anh đưa về. Đến giờ nghỉ trưa, tình đợi mọi người đen cơm hết rồi mới đi lên phòng Dương. Cô ta đứng bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Dạ anh ăn trưa chưa ạ? Em đi mua luôn. Em cứ đi ăn đi. Lát tôi có hẹn. Dạ mà chân chị nhã đỡ chưa ạ? Tay dương đăng ký giấy tờ cũng phải khựng lại khi nghe nhắc đến nhã. Chân nhã bị làm sao? Anh chưa biết gì ạ? Em không đến nói sẽ hay hơn. Có gì em cứ nói. Chả là hôm qua em đến chơi với bác gái. Vô tình nhìn thấy ly sữa còn đang rất nóng trên tay chị Trâm. Rơi xuống bắn hết vào chân của chị nhã. Cũng may chỉ bị bỏng nhẹ thôi Không biết là cố tình hay là sơ ý nữa Gặp chị nhã hiền Chứ gặp em Là làm cho giang ngô ra sắn Cây viết trên tay giường Bóp chặt như muốn gãy đôi nhấc điện thoại gọi cho thư ký Em hủy lịch trưa nay cho anh Giường mặt biến sắc Cầm áo khoác không nói gì đi xuống dưới Ngồi vào xe phóng thẳng về nhà Trầm thành thời Nằm ăn trái cây trên giường Nghe tiếng xe ô tô của Dương dưới nhà Cô ta ngồi bật dậy, trải lại đầu tóc, trang điểm tô thêm tí son. Nhanh chân chạy xuống dưới nhà, thím giúp việc nhìn thấy lắc đầu nói thầm. Bầu bí gì mà chạy như ngựa. Châm cầm dù đi ra che nắng cho Dương, nhưng đã ăn ngay cái nhìn sắc bén của anh ta, cùng với giọng nói lạnh tanh. Cô vào nhà tôi nói chuyện. Nhìn thái độ của Dương, Châm cũng đoán được, anh ta đã biết chuyện hôm qua. Cô ta rùa thầm trong bụng. Mẹ kiếp. Cô ta đã đi kể lễ với Dương rồi. Ngồi xuống ghế, châm mặt tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Ngày mai em có lịch đi khám thai. Anh đưa em đi được không? Dương đi thẳng vào vấn đề. Cô cần bao, cô nhiêu, cần tiền? bao nhiêu tiền thì thôi bu bám, bám tôi. tôi, bám tôi. Nói đi. Nói đi. Anh nói gì kỳ vậy? Em cũng chỉ muốn con mình có ba, có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác thôi mà. Ở đây chỉ có tôi và cô nên không cần phải diễn. Đừng mang cái thai ra nói chuyện với tôi. Trầm Đức bật dậy khóc bù lu bù loa như kẻ ăn vạ Anh khốn nạn nó vừa thôi. Làm cho tôi có thai rồi định vứt bỏ. Anh tưởng tôi muốn ở đây để chịu nhục như thế này sao? Không về con thì tôi chả thèm bước chân vào. Nếu anh đã cạn tỉnh cạn nghĩa như vậy thì đừng trách tôi. Cả khu này sẽ biết được bộ mặt khốn nạn của anh. Lời hâm dọa của cô chỉ có tác dụng với mẹ tôi. Còn tôi thì vô hiệu. Cô thích thì cứ làm. Lước nhìn thấy mẹ Dương đang từ cầm đi vào. Cô ta cố tình nói lớn. Anh được lắm, cứ chờ đó đi, tôi quậy cho anh xem. Trâm hùng hổ đi lên phòng xách vali xuống. Mẹ Dương đi vào nhìn thấy giữ lại. Lại chuyện gì với cô nữa vậy? trầm nước mắt dài than vãn. Anh Dương, anh ấy đuổi con đi. Con đã không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn yên ổn sinh đứa bé này ra thôi. Nếu đã vậy thì con cũng không cần nghĩ đến tình nghĩa gì nữa. Mẹ Dương sợ Trâm quậy, làm cản ảnh hưởng đến thanh danh của con trai. Vì trong tay cô ta, đang nắm đoạn video và hình ảnh không được hay ho, nên bà cố nhẫn nhịn. Dương nó nói gì kệ nó. cô cứ lại xin đưa bé ra. Chầm quay sang ngây mặt với Dương. Đấy, anh nghe mẹ nói chưa? Mẹ Dương liền lên tiếng chỉnh. Đã bảo cô đừng gọi tôi là mẹ, đã cưới xin gì đâu. Cô ta mặt dịu đi trông thấy. Dạ, con biết rồi. Dương từ đầu đến cuối vẫn là gương mặt tức giận. Đi ra ngoài xe còn không quên khựng lại chỗ Trâm nói một câu. Tôi cảnh cáo cô còn đụng vào ăn nhã một lần nào nữa thì đừng trách tôi. Cô cũng biết trong người tôi có máu điên mà, đúng không? Dương ra khỏi nhà, ánh mắt của Trâm hướng về phía phòng nhã như muốn phát ra lửa. Cô ta cứ nghĩ rằng chính nhã đã nói lại với Dương vụ đổ sữa ngày hôm qua nên anh ta mới tức giận như thế. Xem ra tình cảm hai người đó tiến triển hơn cô ta nghĩ nhiều. An nhã. Cô chưa xong với tôi đâu Hôm nay ngày rỗ của Tùng Vẫn như mọi năm Mẹ chồng tôi chỉ làm mơm cơm trong gia đình Sáng sớm tôi dậy cùng bà đi chợ Chọn những thực phẩm tươi nhất về để nấu Đứng trong bếp bỗng nhiên bà đi vào tâm sự Nhã này Dạ mẹ Thằng Tùng mất cũng hơn 2 năm rồi Còn đã để ý đến ai khác chưa Câu hỏi của bà làm tôi trột dạ Tay đang cắt gà chua Tí nữa là cắt phạm vào Không lẽ bà đã biết chuyện gì đó giữa tôi và Dương Sao mẹ lại hỏi vậy ạ Con không cần phải ngại Đã gọi là mẹ là mẹ Dù có con dâu hay con ruột Thì mẹ vẫn thương Nếu có người thật lòng yêu thương Và muốn bảo vệ cho con Thì cứ nói cho mẹ mừng Tôi ấp ứng trả lời bà Dạ Có ai đâu mẹ Ừ mẹ chỉ hỏi vậy thôi Di nguyện của thằng Tùng Là chỉ muốn nhìn thấy hai mẹ con con được hạnh phúc và bình an Nếu con gặp được người phù hợp Thì mạnh dạng tìm hiểu Mẹ ủng hộ Không có việc gì cả Dạ con hiểu ạ Thế con có mời cái thơ đến chơi không? Dạ có mẹ Ừ Vậy con ở đây phụ thím giúp việc Mẹ lên phòng nằm một lát Dạ Tầm trưa mọi người đến đầy đủ Tú bạn của Dương cũng đến Và tình cũng được mẹ chồng tôi mời đến Chầm không biết sáng nay cô ta làm gì Mà không bước ra khỏi phòng Mọi khi mới sáng Đã nghe miệng cô ta oang oang, la mắng thím giúp việc rồi Có khi nhiều người nên cô ta ngại cũng nên Cái thờ đi vào vế phụ tôi Mắt nó sáng lên không rời khỏi người tú Ê nhã, anh nào ngồi ở ngoài vườn với lão Dương Mà trông đẹp trai bóng láng thế Bạn thân của Dương đấy, sao, mê rồi à Quỷ biết rồi còn hỏi Trong tủ có trái cây không, để tao bê ra mời anh coi Có đấy, mày gọi giúp tao đi, tao đang sở tay Cái thơ mặt hí ha hí hưởng Làm việc của mày đi Tiếp khách cứ để tao Nhìn cái thơ loay hoay trang điểm lại Mà tôi cũng phải phát cười với nó Tình nó xưa nay mê trai là thế Nhưng nhất quyết không chịu lấy chồng Ê nhã nhìn ta ok chưa Rồi cô nương bê ra đi Rõ khổ Ở trong bếp tôi nghe tiếng ồn ào ở cầu thang Nên nhanh chạy ra Thì thấy đĩa trái cây rơi vương vãi dưới sàn nhà Còn châm thì đang hét vào mặt cái thơ Mắt cô rán ngược ở đằng sau à Mà không thấy tôi đi xuống Lỡ cái thai tôi có chuyện gì cô gánh nổi không cái thơ cũng không phải thuộc dạng hiền Nó biết điều với những ai biết điều với nó Hiển nhiên nó không thể không phản ứng lại Cô nói mà tôi nghe muốn ngứa tay Đi mà mắt cứ cắm vào điện thoại Thì nhìn thấy ai Còn đổ lỗi cho tôi Tao nhìn đâu kệ tao Châm tiếp tục cảm giảm Người chết thì cũng đã chết rồi Dỗ này dỗ kia làm gì chỗ nào phiền chết đi được Dỗ có ăn được không Ngủ cũng không yên Chát Trầm ôm má mắt trợ lên nhìn tôi chửi thề Mẹ kiếp mày dám đánh tao Tôi tức đến run cả tay Khi cô ta đụng chạm đến tùng Cô có tư cách gì phán xét ở đây Hôm nay ngày dỗ của chồng tôi nếu tôi không muốn ổn nào với cô Biết điều thì cút lên phòng Tình nhìn thấy cô ta Nhanh chạy ra vườn gọi lớn Anh Dương, anh Dương Dương đang ngồi chơi cờ với Tú Nhìn về mặt gấp gáp của Tình cũng nhanh lên tiếng Có chuyện gì vậy Tình Anh vào nhà nhanh lên, Trâm đang đánh chị nhã đấy. Dương ném mạnh quân cờ xuống đất, mặt hậm hực. Trâm, cô chán sống rồi đấy. Tùy đồng mang thai, nhưng Trâm không kiêng cữ hay sợ gì cả. Lào vào vung tay định đánh lại, nhưng đã bị cánh tay của Dương giữ trên không trùng xiết chặt. Cô chán sống rồi sao Trâm? Trâm mặt nhan nhó, chỉ thẳng tay vào mặt tôi phân trần với Dương. Là do chị ấy tự nhiên đánh em trước. Nhìn về mặt xả tạo của Trâm tôi muốn buồn nôn Không ngờ con người cô ta lại giả chân đến như vậy Tôi cũng không hiểu tại sao cô ta cứ suốt ngày muốn kiếm chuyện với tôi Cái thờ lên tiếng bênh vực tôi Mẹ nói bố láo như thế không bị đánh mới là lạ đấy Trâm tiếp tục làm gương mặt mình là người chịu ớt ức Quay sang nói với Dương Dương anh phải tin em Em không làm gì quá đáng để bị ăn đánh cả Thím Châu xạ cậu Dương Lên phòng cô ta Thu dọn hết đồ đạc đem xuống đây cho tôi Dạ tôi đi ngay cậu Anh định đuổi tôi ra khỏi đây sao Dương Biến khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức Thím Châu vút tối đồ xuống nền nhà trước mặt Trâm Dạ xong rồi cậu Thím lôi cô ta ra ngoài rồi đóng cổng lại cho tôi Dạ cậu Nhìn thấy được sự quyết đoán trong ánh mắt của Dương Trâm bỏ hết lòng tự trọng Ngồi xuống nền nhà tiếp tục ăn vạ Cố thỉnh khóc lớn để mẹ Dương nghe thấy Và như ý đồ của cô ta, mẹ Dương nghe ồn ào ở phía dưới nhà nên nhanh mở cửa đi xuống. Chuyện gì mà ồn ào thế? Trâm nghe tiếng ở phía sau, nhanh đứng dậy đi đến, nói mang đầy ngũ ý hầm dọa. Anh Dương lại muốn đuổi con đi đấy bác. Nếu đã vậy con đi cho vừa lòng anh ấy, cạn tỉnh cạn nghĩa từ đây. Mẹ Dương thở dài, chán ngấy với màn đe dọa của Trâm. Bà quay sang nói với thím giúp việc. Thím đem đồ cô ta lên phòng đi. Dạ bà chủ Dương vẫn kiên quyết giữ quyết định của mình Nếu cô ta còn tiếp tục ở đây Thì con sẽ ra ngoài sống Kìa Dương Con nhấn nhịn một chút đi Đợi cô ta sinh con rồi mọi chuyện được giải quyết Con đã quyết mẹ không cần phải nói gì nữa đâu Dương quay sang nói với Tú Chở ta đến ba Được Dương mặt hậm hực đi ra khỏi nhà Tú quay sang nói với mẹ Dương Bác yên tâm con sẽ canh chừng nó Ừ Đừng cho Dương uống nhiều quá nha con Dạ bác yên tâm Đến chiều tôi nằm trên phòng Mà cứ thao thức mãi Suy nghĩ đến lời nói của mẹ tôi Hay là xin phép mẹ chồng ra ngoài ở Việc của Dương đã làm tôi bất tiện Giờ còn thêm cô Trâm này Suốt ngày muốn kiếm chuyện với tôi Lại càng làm tôi thêm khó chịu Bực bộ trong người Nhưng khi chưa Dương nói sẽ ra ngoài sống Giờ mà tôi đưa cô Bin ra ngoài nữa Thì không biết bà có chịu nổi nỗi cô đơn không Hơn nữa sức khỏe của bà cũng yếu hay đau ốm để bà một mình cũng không yên tâm. Đán đò mãi tôi mới cầm máy gọi cho Dương. Chú đang ở đâu vậy? Không cần đâu, tôi đi taxi đến cũng được. Đến quán nhậu bên đường, tôi thấy Dương đang ngồi uống một mình ở đằng kia. Trên bàn đã có hơn 5 chai bia đã được mở nắp. Dạ dày chú không tốt, sao uống nhiều vậy? Em đến rồi sao? Ngồi xuống đây bên cạnh tôi. Tôi kéo ghế đối diện ngồi xuống. Thì Dương nắm tay kéo sang ngồi sát bên cạnh cậu ấy Sao em cứ làm trái lời tôi hoài vậy Tôi có chuyện muốn nói với chú Em uống bia được chứ Được Uống với tôi vài ly Chú nói với mẹ ra ngoài sống là thật sao Dương quay sang nhìn sâu vào mắt tôi Nếu em nói không thích thì tôi sẽ không đi nữa Ý tôi không phải thế mà là Là gì Tôi đang có ý định xin phép mẹ đưa pin ra ngoài ở Nay chú nói cũng đi Nên tôi lo cho mẹ ở một mình Chú có thể nào không đi được không? Tôi mua một căn hộ Em về ở cùng tôi được không? Lời đề nghị của Dương khá táo bạo Làm tôi giật hết cả mình Chú nói bậy gì vậy? Tôi nói thật không nói bậy Tôi hắng sọ trả lời nghiêm túc Xem như tôi chưa nghe thấy gì Chú suy nghĩ lại lời nói của tôi Tôi về đây Dương giữ tay tôi lại Đợi tôi lấy xe Không cần đâu tôi đi taxi được rồi Bây giờ em nghe lời tôi Hay là muốn tôi hôn em ngay tại đây Chú Thôi được rồi, chú lấy xe đi Trên đường đi Dương đột nhiên dừng trước một khách sạn Tôi lên tiếng hỏi Chú đoán ai ở trong đó à Không Vậy chú dừng làm gì Em xuống xe đi Tôi ngây người ra rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung Không phải Dương muốn tôi vào trong khách sạn với cậu ấy đấy chứ Càng nghĩ lại càng thấy sợ Càng ngày cậu ta càng táo bạo hơn tôi nghĩ Dương bước xuống xe Đi sang mở cửa xe cho tôi Nhưng tôi vẫn ngồi yên trong đó không nhúc nhết Hai tay bấu chặt vào nhau Sao em không xuống Tôi lắc đầu trả lời dứt khoát Tôi không xuống đâu Chú càng lúc càng quá đáng rồi đấy Dương nhíu mày nhìn vào bên trong khách sạn Anh ta đứng cười thầm Rồi cũng nhanh trở về về mặt nghiêm túc Nhòm người vào ghé sát vào mặt tôi hỏi Em đang nghĩ bậy chuyện gì vậy Tôi ném mặt sang một bên hắng giọng Tôi không nghĩ bậy tôi không vào Vào đâu? Vào khách sạn Ai nói? Chứ chú dừng ở đây làm gì? Dương chỉ tay về phía bánh xe bò Ngay sát bên cạnh khách sạn Anh chỉ muốn ăn bánh bò thôi mà Em nghĩ đi đâu vậy? Ngượng đến đỏ cả mặt Ngượng không biết nói gì nữa Chỉ biết cúi mặt xuống tìm chỗ nào mà chui xuống Nhã ơi là nhã Chưa hỏi kỹ Đã tự suy diễn lung tung rồi Sao chú không nói rõ từ đầu Làm tôi cứ nghĩ Đã chót nghĩ rồi Thì bây giờ vào luôn Tôi làm bộ mặt nghiêm túc Tôi không đùa với chú đâu đấy Dương xoa đầu tôi Làm tôi như được nhỏ lại Mà cũng phải thôi Cậu ấy khá nhiều tuổi hơn tôi Nhìn bộ dạng em buồn cười thật đấy Dương càng cười Làm tôi càng quê Không biết che mặt đi đâu Thế chú còn bánh bỏ nữa không Mà đứng cười mãi thế Ăn mới có sức để làm chứ Làm gì Làm việc, em lại nghĩ xa rồi. Chết thật, càng nói tôi càng luống cuống. Tốt nhất là không nên nói gì nữa. Chú mua đi, tôi chờ. Suy nghĩ lại lời nói của tôi. Dương cuối cùng cũng đồng ý ở lại, để tôi có thể đưa binh ra ngoài ở. Việc còn lại chỉ cần xin phép mẹ chồng tôi một tiếng là xong. Sau khi cả nhà ăn tối xong, tôi bế binh vào phòng bà. Mẹ đang đọc sách à Ừ, binh lại đây với bà nào. Thằng bé chạy đến người vào lòng bà nội nghịch sách của bà Con có chuyện muốn thưa với mẹ Có chuyện gì con cứ nói mẹ nghe đây Thật sự rất khó để mở lời tôi cứ ấp uống mãi Dạ con muốn xin phép mẹ được đưa cu ra ngoài ở Tay bà khựng lại khuôn mặt bỗng chốc suy tư Có phải vì chưa ở đây con thấy không được thoải mái đúng không Bà đã hỏi thẳng thì tôi cũng muốn trả lời thật Dạ cũng đúng một phần thưa mẹ Mẹ hiểu Con cũng thông cảm cho mẹ vì thanh xanh của thằng Dương, mẹ không thể làm căng với cô ta. Dạ, con biết mẹ khó xử. Thôi được rồi, nếu con đã ăn quyết định như vậy, thì mẹ không có ý kiến gì. Miễn sao con thấy thoải mái là được, nhưng phải thường xuyên đưa pin về chơi với mẹ. Không thôi, mẹ nhớ nó lắm. Nghe bà nói lòng tôi mới thấy nhẹ đi một chút. Mẹ yên tâm, con sẽ đưa pin về chơi thường xuyên. Hay là ban ngày con đẩy thằng bé cho mẹ trông Tối lại đón về Chưa con bận công việc ở phòng khám Sao mà trông pin được Dạ con tính gửi pin đi học mẹ ạ Cho cư cậu hòa nhập với bạn bè Pin cũng lớn rồi mẹ ạ Ừ con nói cũng phải Vậy con đã tìm được căn hộ hay khu chung cư nào chưa Dạ mai con sẽ đi xem thế nào mẹ ạ Bà đứng dậy đi đến Mở tủ lấy ra một quyển sổ đưa cho tôi Đây là sổ tiết kiệm của mẹ Cũng không có bao nhiêu đâu Con cứ cầm lấy Tôi đẩy quyền sổ về lại phía bà từ chối Con có tiền rồi mà mẹ Mẹ cứ giữ lấy phòng đi ạ Cái này là mẹ cho cu bin, con cứ cầm Tôi cười cầm chặt lấy tay bà Dạ con biết Khi nào cần con lại về xin mẹ Ừ thiếu gì cứ về nhà lấy Không có ngại nghe không Dạ con biết rồi Mẹ ngủ sớm đi ạ Con đưa pin về phòng Châm đứng bên ngoài nghe thấy Cô ta vui mừng xa mặt Cuối cùng thì An Nhã cũng đã ra khỏi nhà Không còn kè kè ở bên cạnh Dương nữa. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Kiều. Đã nghe con bạn thân cảm giảm. Gớm, bữa này ở nhà cao cửa rộng. Quên luôn con bạn này rồi. Điên, mày biết chi chưa? Chưa nói sao tao biết. Còn chị dâu của lão Dương đang có ý định dọn ra ngoài sống đấy. Thật hả? Vậy thì có lợi cho mày rồi. Cứ thế tiến công thôi. Mà vụ giấy tờ giả hôm trước. Mày nói ấy, có chắc chắn không vậy? Chắc chắn mà. Từ giờ đến ngày sinh còn lâu mày lo gì, cứ lo tận bổ cho cái thai tốt vào, sinh ra đứa bé khỏe mạnh bụ bẫm, bà già đó chết mê chứ. Mẹ của lão Dương cũng không dễ lừa đâu, hiện tại bà ta có thèm ngó ngàng gì đến cái thai đâu. Bà ta không tin, cũng may là tao dọa nên mới đồng ý cho tao ở lại đây. Bởi thế, mày phải lấy lòng bà già đó nhiều vào, hiểu chưa? Biết rồi, thôi cúp máy đây, khi nào gặp. Ok. Khám xong bệnh nhân cũng đã đến giờ ăn trưa Tôi định tranh thủ Giờ nghỉ chạy xung quanh đây xem Có căn hộ hay chung cư nào không Vừa mặc áo khoác vào Bé y tá đi vào báo Chị nhã có khách muốn gặp chị Đang ngồi chờ ở bên ngoài ạ Tôi cứ nghĩ là bệnh nhân nên bảo bé Chị biết rồi Em phá giúp chị bình trà Vâng chị Ra bên ngoài Thì thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự Tôi hơi tò mò đi đến chào hỏi Chào anh Chào cô, cô có phải là cô ăn Nhã không? Phải, anh tìm tôi có chuyện gì không? Người đàn ông đó đưa một chùm chìa khóa trước mặt tôi. Đây là chìa khóa nhà và giấy tờ nhà ở chung cư cao cấp, cô nhận giúp tôi. Chìa khóa gì ạ? Có phải anh nhầm người rồi không? Đúng địa chỉ, đúng tên không nhầm đâu, cô nhận lấy giúp tôi. Có thể cho tôi hỏi, ai nhờ anh đem đến đây vậy? Là anh Dương giám đốc của công ty tôi. Càng nghe tôi lại càng sốc. Cậu thật sự muốn làm cho người khác Phải bực mình Thôi được rồi anh cứ để đấy tôi sẽ giải quyết chuyện này Cảm ơn cô tôi xin phép Cầm lấy tập giấy tờ và chìa khóa trên bàn Tôi phi xe thẳng đến công ty gặp Dương Không biết cậu ta ở phòng nào Tôi đi đến hỏi lễ tân Cho tôi hỏi giám đốc Dương ở phòng nào vậy chỉ có lịch hẹn trước không ạ à? à không tôi là người nhà của giám đốc Vâng chị đợi chút em báo lại với sếp Không cần đâu Tôi muốn giành bất ngờ mà Dạ phòng giám đốc ở tầng trên cùng đấy ạ Cảm ơn em Tìm quanh cuối cùng cũng tìm thấy phòng của cậu ấy Tôi đưa tay lên gõ cửa Vào đi Tôi để mạnh cửa mặt lầm lì đi vào Đặt mạnh trùng chìa khóa và giấy tờ trước mặt Dương Chú làm thế này là có ý gì Dương đứng dậy đi đến bàn Góp một ly trà Em ăn trưa chưa, chưa Tôi tức mình vì cậu ấy làm lơ câu hỏi Đi đến đứng trước mặt hỏi rõ to lại lần nữa Chú có nghe tôi hỏi gì không? Em hỏi gì? Tại sao chú lại mua chung cư cho tôi? Tôi đâu nhờ chú. Em nói gì anh nghe không rõ. Đứng lại gần tí nữa. Chú đừng có dở trò. Lần sau chú đừng tự ý làm những việc như thế này nữa. Chìa khóa và giấy tờ tôi để trên bàn đấy. Tôi về đây. Đi lướt qua giường. Cậu ấy nhanh giữ tay tôi lại. Chú làm gì thế? Bỏ tay ra tôi còn về. Đã đến đây rồi. Ở lại với anh một tí nữa. Không, tôi đang rất bận. Bất ngờ Dương kéo mạnh Làm tôi chưa kịp phản ứng Nên cả cơ thể ngã vào người cậu ấy Còn chưa kịp đứng dậy Dương đã vòng tay qua eo ôm chặt người tôi Em nghĩ tôi không bận sao Nhưng vì em tôi sẵn sàng bỏ lại mọi thứ Lúc đó tôi vừa sợ vừa dối Mắt cứ nhìn trước nhìn sau Sợ ai đi vào nhìn thấy Cảm giác bất an cứ như một người đang làm chuyện xấu vậy Chú mau buông tay ra Để người khác nhìn thấy không hay đâu Phòng làm việc của tôi Em lo gì Dù là thế, chú cũng mau buông cánh tay ra, tôi thấy khó chịu. Khó chịu? Phải. Dương xoay người tôi lại, hai tay cậu ấy khóa chặt tay tôi, cúi xuống hôn nhẹ vào môi, động tác quá nhanh, quá dứt khoát. Thế này đã hết khó chịu chưa? Hai bên má tôi cứ ửng đỏ nóng bừng lên. Thật tình sự tấn công khá táo bạo của Dương có lúc làm con tim lung lai. mà tôi cứ cúi gầm xuống mặt đất. Cô gỡ tay ra khỏi đôi bàn tay mạnh mẽ của cậu ấy Nhưng chỉ là công cấp Sao chú lì quá vậy Đã bảo buông ra rồi mà Bây giờ anh cho em hai lựa chọn Một là cầm chiều khóa đi về Hai là giữ nguyên tư thế này Và tiếp theo sau đó Có làm gì nữa hay không thì anh không chắc Tôi biết tính dương ngang bướng Nên không thể làm liều Không cần suy nghĩ tôi trả lời lại ngay Chú buông ra tôi về Em suy nghĩ kỹ chưa Không cần suy nghĩ chú nhanh buông ra Sao em cứ chú này chú nọ hoài vậy Gọi anh rồi anh buông Chú Anh không phải chú Cũng gần đến giờ vào làm Cứ kéo dài thế này tí nữa nhân viên của Dương đi ăn chưa về Lại bắt gặp thì không hay Cũng chỉ là gọi một từ Nên thôi cứ gọi cho qua chuyện Anh buông ra tôi còn về Dương lên tiếng chỉnh lại ngay Anh buông ra em còn về Nói lại Tôi nhắm mắt cố kìm nén Anh buông ra em còn về Vậy đã vừa ý chú chưa? Dương cười buông tay ra so đầu tôi Không biết từ bao giờ cậu ấy có sở thích này Em bắt đầu loạn ngôn rồi đấy Tôi không biết Tôi về đây Tướng dậy chạy ra khỏi phòng Dương đã gọi lại Khoan đã Gì nữa? Em còn chưa cầm chìa khóa Tôi quay người lại đi đến bàn cầm chìa khóa lên dưa trước mặt Dương Vừa lòng chú chưa? Đừng gọi lại nữa đấy Nói rồi tôi chạy như ma đuổi xuống phía dưới Sự tấn công của Dương làm tôi muốn rớt tim ra ngoài Xuống dưới tầng tôi đi đến hỏi bé nhân viên Em ơi, cho chị hỏi cái này được không? Dạ, chị muốn hỏi gì ạ? Em có biết số tài khoản của sếp không? Cho chị xin Dạ, chị thông cảm, em không biết ạ, không giúp được chị rồi Không sao, chị cảm ơn Nhìn An Nhã ra khỏi công ty, cô nhân viên mới gọi lên cho Dương Dạ, em đã làm theo như lời sếp nói ạ Tôi biết rồi Dương anh ta biết thế nào ăn nhã, cũng sẽ tìm xin số tài khoản để chuyển khoản lại, nên anh ta đã đi trước một bước. Mất gần 2 ngày tôi và pin được dọn về nhà mới, nhưng nội thất trong nhà và những vật dụng cần thiết hầu như Dương đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi không cần phải mua hay sắm sửa gì nhiều. Cậu ấy làm như thế này càng làm tôi thấy ái ngại rất nhiều. Có lần tôi hỏi cậu ấy mua chung cư này bao nhiêu để chuyển khoản lại, nếu thiếu tôi sẽ trả dần sau. Nhưng cậu ấy chỉ nói là mua cho pin, không phải mua cho tôi, nên không cần trả. Không biết Trâm nghe tin tức ở đâu, mà biết được tin Dương mua chung cư cao cấp cho hai mẹ con ăn nhã ở. Sự đố kỵ trong lòng cô ta trỗi dậy. Tối hôm đó, Trâm gõ cửa phòng mẹ Dương đi vào. Bác ạ, có chuyện gì cô cứ nói. Bác biết gì chưa ạ? Anh Dương mua chung cư cao cấp cho chị nhã đây ạ? Mẹ Dương hơi nhíu mày rồi cũng xãn ra rất nhanh. Thì sao? Có liên quan đến cô không? Câu hỏi của mẹ Dương làm châm hơi quê Nhưng với cái mặt trai lì của cô ta Thì cũng không nhằm nhò gì Thì đúng là không liên quan đến con Nhưng bác thử nghĩ đi Làm gì có em chồng nào bỏ tiền tỷ ra Mua chung cư cho chị dâu như vậy Có gì thì mới quan tâm vượt quá giới hạn như vậy chứ ạ Mẹ Dương đủ hiểu châm đang ngầm muốn nói đến điều gì Thằng Dương nó thương bin Nên muốn cháu mình có một nơi ở rộng rãi tiện nghi thì có làm sao Nó thì thiếu gì tiền, có gì mà lạ Về ngủ đi, đừng ở đây nói linh tinh Trâm không nói gì nữa Vùng vằng mặt hậm hực quay về phòng Nghĩ đến chuyện đó cô ta cảng tức Mẹ Dương cầm mấy bàn gọi cho Dương Con về nhà mẹ có chuyện muốn hỏi Dương về đến nhà thiếm giúp việc đã nhắn lại Bà chủ bảo cậu về thì vào phòng ạ Tôi biết rồi để cửa đi vào Dương lại thấy mẹ mình nằm trên giường Anh ta đi đến hỏi Han Mẹ mệt ạ Bà chống tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường Con về rồi đấy à Sáng nay mẹ uống thuốc chưa Mẹ uống rồi Ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện này Có chuyện gì vậy mẹ Mẹ hỏi thì con phải trả lời thật lòng Dương nhíu mẹ trả lời Có chuyện gì mẹ cứ nói Sao nhìn mặt mẹ nghiêm trọng vậy Con yêu cái nhã đúng không Dương khá bất ngờ Khi nghe mẹ hỏi Anh ta nghĩ một thời gian nữa sẽ thưa với mẹ chuyện này Nhưng giờ bà đã biết sớm hơn anh ta nghĩ Nên tiện đây cũng nói thật Thăm sò bà như thế nào Phải, con yêu nhã và muốn cưới cô ấy Con hy vọng mẹ sẽ đồng ý Mẹ Dương bước xuống giường Đi đến bàn rót ra một ly trà nhâm nhi từng ngục Nét mặt duy tư Bà giữ im lặng vài phút rồi cũng lên tiếng Con xác định kỹ tình cảm của mình chưa Tình cảm như thế nào con là người hiểu rõ Còn cây nhã thì sao? Dương ấp úng, nhã đối với anh ta như thế nào vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Trong lòng nhã có chút gì đó để tâm đến anh ta hay không? Hay ngay chính cả hai người vẫn đang ngộ nhận, chuyện tình này có thật sự mơ hồ. Nhưng với cái tính ngang vướng và cố chấp của Dương, thì anh ta tin sẽ chiếm được trọn vẹn trái tim của nhã. Còn ấp úng qua nghĩa cây nhã vẫn chưa hướng về con. Dương khẳng định chắc chắn, chỉ mình con yêu cuối là đủ. Mẹ Dương lắc đầu thở dài Bà lo cho cái tính ngông cuồng của con trai Bà biết rõ hình ảnh của Tùng trong lòng an nhã quá lớn Sợ Dương sẽ bị tổn thương Cái tính cố chấp của con vẫn không thay đổi Trước khi mất Di nguyện của anh Tùng Là muốn con thanh ấy chăm sóc để ý đến an nhã Nên con hy vọng mẹ cũng sẽ chấp nhận chuyện này Dương khá khéo léo khi đem duy nghiện của anh trai Nói ra với mẹ Anh ta biết thế nào bà cũng sẽ lung lai Chuyện này mẹ cần thêm thời gian suy nghĩ Quan trọng vẫn là về với An Nhã Vâng, mẹ nghỉ ngơi đi, con đến công ty Công việc ở công ty nhiều làm cho Dương đau đầu Anh ta mở điện thoại nhắn cho An Nhã Anh qua đón em Không cần đợi phía bên kia trả lời Dương đã cầm lấy áo khoác đi xuống dưới ngồi vào xe lái đi Trên đường anh ta có ghé vào một sốt hoa Chọn lấy một bó đẹp nhất Gương mặt tươi hơn bao giờ hết Rõ đúng là người đang yêu Nhận được tin nhắn của Dương nhưng tôi không nhắn lại Cũng không để ý đến Đi quanh phòng khám kiểm tra cẩn thận một lần nữa Rồi mới ra về Bình hai hôm nay đi du lịch cùng với ông bà ngoại Tôi vì bận phòng khám nên không thể đi cùng con Ngồi lên xe tôi phi thẳng về chung cư Tiện thể ghé vào tạp hóa Mua thêm mấy gói mì Một mình nên cũng nhát nấu nướng Úc vội bát mì ăn cho tiện Vừa mới gội đầu xong còn chưa kịp sấy Đã nghe tiếng trương bên ngoài Cứ nghĩ là cái thơ đến, vì lúc nãy nó bảo 10 phút nữa ghé chơi, nên cứ thế thả rông cũng không thèm mặc áo khoác bên ngoài. Vừa đi tôi vừa lau khô tóc. Nghe thấy rồi, tao ra ngay đây. Cửa vừa mở tôi giật bắn cả mình, khi thấy Dương đang đứng trước mặt. Mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào nơi bộ ngực đang lấp ló sau chiếc váy ngủ của tôi. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi nhanh đóng cửa cái rầm khi nghe tiếng hét của Dương. Tôi mở cửa ra, thì thấy cô ấy đang ngồi ôm lấy ngón tay mặt nhăn nhó vì đau. Thôi chết không để ý nên tay anh bị kẹp vào cửa rồi Chú có sao không đưa tôi xem Dừng đường ngón tay về phía tôi là mặt trách móc Em định giết anh đấy à Tôi không cố ý mà cũng tại chú đến đây làm gì Em còn hỏi anh nhắn tin em có nhận được không Có Có sao không chờ anh đây đón Tôi có xe mà chú Lại là chú anh phát bực với em đấy Ôi mẹ ơi đau quá Nhìn mặt nhăn nhó của cậu ta chắc cũng khá đau thấy mình cũng hơi có lỗi. Chú bà nhà tôi thoa thuốc cho. Bắt đền em đấy. Lâu lâu nghe cái kiểu nói chuyện như trẻ con của cậu ấy làm tôi phải bật cười. Không nghĩ người như Dương cũng có những lúc đáng yêu như vậy. Nhớ đến điều gì đó, tôi nhanh chạy vào phòng, mở tủ lấy áo khoác mặc vào. Điên thật, nghĩ đến lúc nãy mà ngại đến đỏ cả mặt. Nhìn trong gương thấy đã ổn, tôi đi ra ngoài, thấy Dương nằm trên ghế sofa, cứ tự nhiên như nhà mình vậy. Mà cũng phải thôi. Nhà này là do cậu ta bỏ tiền ra cơ mà Thì có gì là lạ có không muốn dọn đến ở Khó mà yên với cậu ấy Tạm thời ở đây rồi tìm cớ gửi lại tiền cho Dương Chú ngồi dậy tôi thoa thuốc cho Trời đang nóng em mặc áo khoác làm gì Kệ tôi Sao chú hay để ý thế Thoa thuốc xong rồi thì chú về đi tôi còn có khách Nam hay nữ Chú không cần phải biết Vậy thì tối nay anh ở lại đây Tôi lít nhìn cậu ta Bàn tay đang thòa thuốc cũng bóp chặt hơn. Á đau, em nhẹ tay thôi. Xong rồi đấy, chú về đi. Dương cầm lấy bó hoa trên bàn đưa về phía tôi. Tặng em. Tôi không từ chối nữa mà nhận lấy. Vì biết có từ chối cũng không được với cậu ấy. Tôi nhận rồi đấy, chú về đi. Em có tin tôi dọn quần áo sang đây ở luôn không? Đuổi về hoài. Thế bây giờ chú muốn gì? Đói quá, em có gì cho anh ăn không? Ở đây không có gì ăn hết Chú về nhà mà ăn Dương không trả lời lại tôi Mà gọi điện thoại cho mẹ Mẹ thu dọn quần áo giúp con Tí con về lấy Nghe cũng đủ biết Dương đang muốn làm gì Tức muốn lộn ruột mà không làm gì được cậu ta Ở nhà chỉ có mì gói Chú có ăn không gì cũng được miễn là ăn cùng em Chờ tôi một lát Tôi đi vào bếp Dương cũng đi theo sau Để anh phụ Không cần đâu Tay chú đang đau tôi nấu tí là xong ngay thôi Em đang lo lắng cho anh đấy à Chú muốn nghĩ sao cũng được. Từ đằng sau, cánh tay dương vòng qua eo tôi ôm siết chặt. Hơi thở cậu ấy phả vào mang tay làm tôi giật mình. Một cảm giác tê dại như vừa có một luồng điện xẹt ngang qua. Giọng dương thì thầm bên tay tôi. Bình yên thật, anh chỉ muốn ở bên em như thế này. Từ cái ôm cho đến lời nói của cậu ấy, từ bao giờ tôi cảm nhận được hơi ấm từ trong đấy. Có phải con tim tôi cũng đã dần rung động. Mà không đủ mạnh mẽ để thừa nhận Tôi xoay người lại Nhìn sâu vào mắt Dương hỏi nghiêm túc Chú thương tôi thật sao Em nghĩ tôi đang đùa Tôi không có ý đó Ý tôi là chú Dương đặt ngón tay trên môi tôi Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chịu mến Em không cần nói gì cả Từ giờ hãy để anh chăm sóc Và bao bọc cho em được không Khóe mắt tôi bỗng cay xè Từ bao giờ Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra Những lời yêu thương như thế này đã lâu rồi chưa chạm đến trái tim của tôi. Tôi cũng là phụ nữ, dù có mạnh mẽ như thế nào, đôi khi cũng cần có một người đàn ông bên cạnh để chở che để lắng nghe những câu chuyện không đâu mà tôi kể, là bờ vai để tôi dựa vào mỗi khi tôi mệt mỏi. hãy ít ra, cũng có người chịu khó, ngồi im nghe tôi cảm giảm những chuyện bực bội. Dường đưa những đầu ngón tay lên lau nước mắt cho tôi. Cái cách mà cậu ta đang làm như đang dỗ dành Nâng như một bảo bối vậy Thôi nào đừng khóc anh không nói nữa Tôi xoay mặt lại nhanh lau sạch nước mắt Khỉ thật tự nhiên nước mắt nước mũi ở đâu tuôn ra thế này Sao hôm nay mình dễ xúc động như thế không biết Cái miệng của cậu ta đúng là dẻo thật Bao nhiêu cô gái chết mê với cái miệng của chú rồi vậy Dương béo má tôi cười Em làm như anh đào hoa lắm ấy Chứ không phải sao Chầm cô ta mê chú như điếu đổ còn gì Cô ta chỉ mê tiền thôi Mà em ghen nào Không hề Gọi anh nghe ấm lòng cái coi Mì nở hết ra rồi Ăn thôi Em thật là có gì đâu mà ngại không biết nữa Hôn cũng đã hôn rồi Còn thiếu mỗi chuyện ấy thôi Không biết Cậu ấy có bị đứt dây thần kinh nào không Mà có thể tự nhiên thốt ra những lời nhạy cảm như thế Tôi nghe thôi cũng đủ đỏ mặt Tôi quay lại lườm Anh có ăn không hay là về Dương chạy đến liên tục dụng tôi. Anh chưa nghe rõ, nói lại lần nữa. Không, nói đi. Không là không. Được thôi, anh bỏ mẹ thu dọn quần áo. Tôi đánh mạnh vào vai Dương cười. Có lẽ từ lâu rồi tôi chưa được đùa dỡ như thế này. Anh đấy, có chiêu xài hoài. Tôi cũng thuộc dạng chân dài, nhưng vì anh quá cao, nên tôi chỉ đứng ngang vai anh. Vòng tay của anh có thể ôm trọn tôi vào người lúc này, trông tôi thật nhỏ bé. Anh sẽ nói với mẹ cuối tuần này sang nhà em. Tôi giật mình bởi câu nói của Dương. Sang nhà em làm gì? Tất nhiên là để hỏi cưới. Em chưa sẵn sàng hơn nữa. Bàn tay Dương vuốt nhẹ lưng tôi. Em đừng lo gì cả. Chỉ việc ngồi yên một chỗ, mọi chuyện đã có anh. Nhưng mà... Ngoan, nghe lời anh. Giờ có muốn đi ăn vạt không? Tôi gật đầu vui vui, trong người cứ như thổ hẹn hò tuổi 18. Có, anh cũng thích ăn vạt à? Anh người lớn không thích mấy trò ăn vặt Nhìn em ăn thôi Ý anh nói là em trẻ con Chứ còn gì nữa Mà còn hư không chịu nghe lời Ừ thì anh trẻ con không đi nữa Thôi xin lỗi anh sai Cái gì anh cũng sai hết Ở bên em có đúng cũng phải thành sai Không còn gì để nói đến độ dẻo miệng của Dương Anh ta nói thế thì còn nói lại được gì trầm ở trong phòng buồn chán Không biết làm gì cô ta gọi điện cho Kiều Đi shopping với tao không Ok đợi tao đến đón Đến nơi đứng trước cổng gọi tao đi ra Biết rồi Dạo một vòng quanh xốp cũng thấy chán Thêm cái thai làm cho châm thấy nặng nề Chỉ muốn ngả lưng xuống giường Cô ta không mua nữa mà đòi về Kiều lắc đầu chán chê Chán mày thật đấy Mới đi tí đã đòi về Mày thử mang thai đi rồi biết Mệt thế bà cố Đi có tí mà thở không xa hơi rồi đây Thôi sáng đi cho xong vụ này Mày thao hồ tung tăng Mong là thế chứ tao chán cảnh này lắm rồi. Bớt tha lại đi, đứng đây tao đi lấy xe. Nhanh nhé. Trâm đứng trên vỉa hè bấm điện thoại, mặt cúi gàm xuống. Từ xa một chiếc xe máy chạy đến tả đa xít vào mặt Trâm, làm cô ta ngã xuống đất ôm mặt lăn lóc hét lên vì quá đau. Đau quá mẹ ơi, đau quá. Người dân xung quanh ở đó bu lại rất đông. Ai nhìn thấy cũng sợ hãi. Một vài thanh niên ở đó gọi xe cứu thương nhanh chóng đưa Trâm vào bệnh viện. Kiều dắt xe ra, nhìn thấy cảnh thượng đó cũng sợ hãi chạy đến chỗ Trâm. Trâm, mày bị sao thế này? Kiều ơi, tao đau quá mặt của tao. Bụng tao đau lắm. Kiều nhìn xuống phía dưới chân Trâm thấy máu đang chảy ra. Cô ta hốt hoảng gọi lớn. Gọi xe cứu thương, làm ơn đưa bạn tôi đến bệnh viện với. Trâm ngồi trên giường với gương mặt đã bị phá hủy hơn một nửa. Cây thai cũng đã không còn. Nhìn ra ngoài thơ thơ thần thần. Cầm chiếc gương từ từ đưa lên soi. Châm trợn mắt ném mạnh chiếc gương vào tường là hết hỗn loạn Kiều bên ngoài nhanh chạy vào giữ chặt lấy tay Châm Châm mày bình tĩnh lại đi đừng kích động gương mặt của tao không sao sau khi mày bình phục sẽ đi phẫu thuật lại được mà mày đừng lừa tao thế này thì phẫu thuật gì nữa tao không muốn sống để tao chết đi bình tĩnh lại đi mày phải sống để còn đòi lại công bằng đòi lại mạng sống con của mày nữa chứ lời nói của Kiều làm Châm như nhớ ra chuyện gì đó Mắt cô ta đỏ rực lên như muốn thiếu hết mọi thứ xung quanh bàn tay nắm chặt ga giường như muốn xé tan chính là cô ta ta phải giết nó mày nói ai An nhã ngoài cô ta ra không ai khác cả không sẽ gì mà cô ta dọn ra khỏi nhà lời vừa dứt châm quay sang cầm lấy con dao nhọn xấu vào người chạy như điên mất kiểm soát là bẩm An nhã ta phải giết mày